Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí, chương 28, Tây Rỡm Sở cảnh sát không chịu thả người Tiểu lục đã hơi cáo tiếc Đây là lần thứ ba nó đến rồi Lần nào đám cảnh sát cũng đưa qua đẩy lại mà cũng không chịu cho thông tin chuẩn xác Cười nịnh nói khéo, đút tiền lạy lục những cách có thể nghĩ ra được mạnh tiểu lục đều đã thử hết không cần lấy lại hàng hóa cũng không được cứ kéo dài như vậy mãi nó cáo lên viên cảnh sát lại càng cáo hơn vỗ bàn quát ngươi trợn mắt lên với ai đấy hả nói cho ngươi biết mấy tên phạm nhân đó đã chết hết trong lao ngục rồi giờ không ai có thể chứng minh là cho Mạnh An là không liên quan đến đám lừa đảo ấy nữa các ngươi rút đơn hay không chúng ta mặc xác nói một câu khó nghe nha Ngộ nhở người uy hiếp người ta thì sao Ngộ nhở người mua chuột bọn họ Thì thế nào Chẳng may Mạnh An đúng là tội phạm thật Thả hắn ra rồi lại xảy ra chuyện Ai chịu trách nhiệm chứ Đi đi đi đi Mà còn ở đây làm loạn lên nữa hả Cẩn thận ta bắt luôn ngươi vào đấy Anh Lộc Chúng ta đi đi Phùng Ma Tử kéo Tiểu Lục một cái Tiểu Lục không cam tâm Liết nhìn viên cảnh sát Rồi quay người bỏ đi Mạnh Tiểu Lục về nhà Trong nhà không có ai Xung hư đạo trưởng cũng không biết đã đi đâu mất Trên cái bàn trong nhà Có một cái rổ tre ấp ngược Bên trong hình như có thứ gì đó Lòng hiếu kỳ nổi lên Tiểu Lục bèn dở cái rổ lên xem Bên trong không ngờ Lại là một con dấu gũ cải Khắc văn tự ngoại quốc Nó đang xem xét Thì có người đẩy cửa vào Người đó vừa đi vừa nói Tiểu Lục Thử quần áo này xem Rồi theo ta đi khách sạn lục quốc một chuyến. Tiểu lục ngoảnh đầu lại nhìn, ngạc nhiên, suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất. Hồi lâu sau mới định thần lại được, nó không kìm được, thốt lên. Sao ông anh lại ra thế này? Suýt chút nữa là tôi không nhận ra rồi. Xung hư đạo trưởng cúi đầu nhìn lại bản thân, sau đó nở một nụ cười hài lần. Ba chầm râu dài, tóc dài, búi cao đều đã biến mất. Thay vào đó là một chòm rau ngắn nhưng rất có khí chất Thêm vào mái tóc vuốt ngược ra sau đầu Trên mặt còn gá thêm một chiếc kính đường Người bận đồ tay đi giày da bóng loán Tay chống ba toan Thọt nhìn tựa như một nhân vật theo phe đổi mới Trong văn gian gọi loại người này là đồ tay rỡm Xung hư đạo trưởng xòe tay ra nói Sao hả? Ổn đây chứ? Ta phải không tốn ít tiền cho bộ này đấy Xem đi ta sắm cho chú mày một bộ đây, thay vào đi. Nói đoạn, ông ta liền đưa bộ đồ vắt ở cánh tay cho mạnh tiểu lục. Đây là lần đầu tiên mạnh tiểu lục mặc kiểu trang phục này. Cảm giác cứ ngượng ngượng không được thoải mái như cái áo dài áo chản. Áo sơ mi mềm mại trơn bóng, thêm vào cái áo ghi lê, lại cả chiếc quần tay hơi rộng, đôi giày da, cái đồng hồ quả quýt túc trước xung hư đạo trưởng đưa cho nó bỏ trong túi để lộ sợi dây chuyền. Nhìn cũng ra dáng phết Xung hư đạo trưởng hài lòng gật đầu Đúng là người đẹp vì lúa Lúa tốt vì phân Cái thằng nhái con chú mày ăn mặc vào Trông còn bách hơn cả ta đấy chứ Theo ta đi khách sạn lục quốc Ta cần mượn một chút đồ Ông muốn đi trộm độ Trộm cái gì vậy Tiểu lục hỏi Xung hư đạo trưởng lư mắt lườm tiểu lục Sao gọi là trộm chứ ta có phải là người của vinh môn đâu Ta bảo chú mày rồi còn gì Ta đi mượn Đúng rồi Đừng gọi ta là sung hư đạo trưởng nữa Từ bây giờ gọi ta là Rắc tô Chơi trò gì vậy Rắc á Ông ăn mặc sang trọng như vậy Sao gọi là rách được Là chát Hai người đến khách sạn lục quốc Thuê một cái phòng Căn phòng lớn trang trí rực rỡ huy hoàng Khiến tiểu lục hoa hết cả mắt Lúc lên phòng, mấy thứ kiểu như vòi nước tự động lại càng khiến nó trợn tròn cả mắt lên. Chato nói, Đấy ổ lột, đừng nhìn ngó khắp nơi như thế nữa. Hôm nay chúng ta ở lại đây, có đầy thời gian cho chú mày ngắm. Tối mai mượn đồ xong, đi cứu cha chú mày ra. Đây là để cứu cha tôi hả? Nếu không chú mày tưởng để làm cái gì? Chato nói, Không phải ta đã nói với chú mày từ trước rồi à? Chúng ta lấy được những cái thứ giấy tờ và thư rút đơn kiện kia mới chỉ chiếm được một phần lý thôi. Mặc dù người ta nói có lý đi khắp bốn phương trời đều được. Nhưng nhiều lúc có lý cũng chưa chắc đã làm gì được nên trò trống gì đâu. Nói thế này nha, sự việc xảy ra bao nhiêu lâu rồi? Hàng hóa cũng bị giam vào đấy bao lâu rồi? Hàng có còn hay không còn phải xét nữa. Mà kể cả còn có người muốn lấy lại hàng hóa thì phải nhét tiền vào á. Đây không phải là một con đường kiếm tiền là gì vợ chú mày giải quyết hết nở nần Con đường kiếm tiền này cũng bị cắt đứt Chú mày thử nói xem Bọn họ có thể vui vẻ được không Vậy nên làm thế nào đây sung uh, Atrato Mành tiểu lục cuốn lên nói chắc tôi cười đắc ý Ta đã tính toán từ lâu rồi Ta hỏi chú mày Bây giờ ai là to nhất Hả? Ai to nhất? Quyền lực hả? Phủ tổng thống hả? Quân Việt phải ăn huy? Cháy Tô lắc đầu vẽ mặt hiên nghị nói Đều không phải Là người Tây Người Tây mới là to nhất Nói ra thật sự rất là bực Nhưng nước đại thanh tiêu vong rồi Nước lớn như chúng ta Cũng không ngờ là phải sợ người Tây Ta đây chính là muốn giả làm người Tây Sau đó cứu cha chú mày ra ngoài Người Trung Quốc muốn giả làm người nước ngoài cũng không khó. Xét cho cùng thì giờ trong thành Bắc Kinh cũng khá nhiều người Nhật. Nhưng Chato nói mình ghét nhất là người Nhật vì vậy mới chọn cách khó hơn giả làm người Tây gốc hoa. Hai con dấu củ cải ấp bên dưới cái rổ tre mà Tiểu Lục trông thấy chính là hai con dấu mà Chato nguyện tạo. Khi Chato móc ra hai tấm thiếp vàng gia công tinh xảo kia Tiểu Lục gần như trố cả mắt lên. Nghe nói Người có thể ở trong khách sạn lục quốc không chỉ dựa vào tiền mà còn phải nhờ vào hai tấm giấy chứng nhận này nữa. Tối hôm sau, khách sạn lục quốc có tiệc, cả khu vực từ cảng Đông Giao đến khách sạn lục quốc đều bị phong tỏa. Nhưng Mạnh Tiểu Lục và Chá Tô lại không sợ vì bọn họ đã ở ngay trong khách sạn rồi. Mạnh Tiểu Lục giả làm người hầu Trung Quốc của Chá Tô Nhìn động tác uống rượu tam nhã của Chá Tô trong tiệc rượu Người khác khó mà liên hệ được hình tượng quý tộc của ông ta lúc này với những lời tục tiểu lưu manh mà ông ta nói với mạnh tiểu lục. Cũng khó mà hình dung ông ta có liên quan gì đến nhất đăng đại sư, sung hư đạo trưởng. Chú mày nhìn con đầm tay kia kìa, cái thân hình ấy cứ như muốn làm bụt ra cả cái y phục ấy nhảy. Quả thế, quả thế, mắt tiểu lục cũng trố ra. Chotto nở một nụ cười gian ác nói, Đợi chuyện ở đây kết thúc, có rảnh ta dẫn chú mày đi nếm thử mùi vị của đầm Tây nha. Đàn bà thế này ấy à, vẫn phải trước chọc sao nâng mới được. <cười> tô đột nhiên ngừng nói chuyện, đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Lục, rồi đưa ly rượu cho nó. Sau đó bước về phía một người Tây, vừa đi vừa gian rộng hai cánh tay, miệng nói xì xà xì xồ những câu tiếng Tây mà Tiểu Lục chẳng hiểu gì cả. Ngài Smith thân ai tôi đã chục năm không gặp ông rồi ấy nhỉ? À, bản của tôi, người Tây kia buông hai cô gái đang ôm eo ông ta, cũng ôm chằm lấy tôi nói, ông vẫn khỏe chứ. Đương nhiên rồi, sao ông lại đến Trung Quốc này thế? tôi hỏi, tôi vẫn luôn muốn đến xem phương Đông thần bí là như thế nào mà. Nơi đây bẩn thiểu hỗn loạn bần cùng. Nhưng đối với đế quốc Anh của chúng ta lại là một chốn thiên đường. Chẳng lẽ không phải thế sao? Smith cười, liếc nhìn hai cô gái vừa nãy bầu bạn với ông ta. Hình như đang khoe khoang với Chattel. Bạn của tôi! Thế ông thì sao lại đến đây? Ông biết mà mẹ tôi là người Trung Quốc. Vì vậy mẹ tôi dặn dò tôi đến đây chụp nhiều ảnh về cho bãi xem cố thổ của bà như thế nào. Chattel nói. Đương nhiên, với tư khách là một thương nhân, thì tiền bạc trong tay đám quyền quý ở đây cũng không ít đâu. <cười> Bằng không thì chúng ta cũng chẳng đầu tư nhiều như vậy ở Thượng Hải rồi. Ông nói xem, có phải không, bạn cũ? <cười> Cạn ly, vì một vùng đất tươi đẹp ngày nào. Cạn ly! Sau đó, Chato mời một cô gái cùng Smith nhảy một điệu. Cô gái nhảy cũng đúng quy củu nhưng không thể bị được với tài khiêu vũ hơn người của Chattel. Thoáng cái đã trở thành tâm điểm của Yến tiệc Smith và Chattel tán chuyện râm trả, hai người ôm vai bá cổ thân thiết như một. Chattel nói năng hài hước, nên chẳng mấy chóc xung quanh đã có cả đám người tụ tập đến. Đến cả công sứ Anh, công sứ Pháp và một số quan viên chính phủ đến dự Yến tiệc cũng bị thu hút. Theo lời giới thiệu của Smith, Cato là con riêng của một gia tộc thần bí ở Luân Đôn, có giao tình rất sâu đậm với Smith, gia tộc này có khối tài sản khổng lồ, đứng sau thao túng rất nhiều lĩnh vực làm ăn, đến cả đứa con riêng chỉ nắm giữ một vài việc làm ăn bên lề của gia tộc thôi cũng đã giàu nức đố đổ vách rồi, mà Smith thì lại có tình hữu nghị sâu đậm với họ. Một hồi lâu, buổi tiệc mới kết thúc, Cato và Tiểu Lộc trở về phòng. Chách tô hơi ngà ngà say. Tiểu lục phải dịu đỡ. Nhưng vừa vào trong phòng, ông ta liền lập tức trở vẻ bình thường. Mặc dù mặt vẫn đỏ phân phân, nhưng hiển nhiên là chẳng hề say xỉn gì cả. Tiểu lục dơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ông lợi hại thật đấy. Cả tôi cũng bị ông gạt luôn. Thế này là cái thá gì? <cười> Tổ lưỡng ba chai chưa say của ta, chú mày tưởng là trò đùa chắc. Chách tô Ở lên một hơi nói Tiểu lục thật lòng khâm phục ông Không ngờ ông lại còn biết nói Cả tiếng nước ngoài nữa Các người nói cái gì vậy to hứng chí lên Cũng không ngại phiền phức Giảng dạy lại đại khái Cuộc trò chuyện vừa nãy Tiểu lục hỏi Ông còn quen cả người Tây cơ à 10 năm trước lẽ nào Ông thực sự là Rắm chó Smith mới là con riêng ấy Chato biểu môi nói, ta hỏi dò từ trước rồi, biết hắn có tính hay quên, tức là trí nhớ kém ấy. Vì vậy, kể cả chú mày ra chào hỏi, hắn cũng sẽ coi chú mày như bạn cũ thôi. Ta vừa chạm mặt đã để lại cho hắn ấn tượng, nói là chúng ta quen biết từ 10 năm trước, người ở nước nào mà chẳng giống nhau, ta cứ từng bước cho hắn vào trồng, đến chính bản thân hắn còn tin là thật nữa kìa. Đúng thế, ta ngụy tạo ra thân phận này, thậm chí còn ngụy tạo ra cả một gia tộc hiển hách nữa. Nhưng tại sao Smith lại đi rêu rào khắp nơi như thế? Chẳng những hắn quên mất tiêu rồi, mà còn vui lòng thông qua người bạn lắm tiền như ta đây, bóc phát về cái gia tộc vốn không hề tồn tại kia để đề cao thân phận của mình. Chắc giờ hắn vẫn còn đang tự hào sao mà mình giỏi như vậy, có thể quen biết với ta với gia tộc của ta nữa. Ông muốn tiền người đảm bảo hả? Đúng thế, lời nói qua miệng của Smith, thế nào cũng đáng tin hơn là ta tự nói ra nhiều. Ta dùng bản lĩnh của mình, không ngừng thu hút mọi người lại. Khi người ta kéo đến đủ đông, ta liền nói bóng nói gió với hắn, bảo rằng tuyệt đối không được nói sâu quá. Bằng không lỡ có người nói rõ ngọn ngành thì chẳng phải lộ tẩy mất à. Tính thần bí gia tộc cộng với thân phận con riêng của ta sẽ khiến cho người khác không tiện hỏi hang quá nhiều. Chá Tô nói. Mạnh Tiểu Lục xòe tay ra hỏi. Mục đích là gì? Chá Tô lấy trong túi ra một sắp danh thiếp. Những tấm danh thiếp này là mấu chốt để cứu cha chú mày đó. Hôm sau, trong sở cảnh sát, Chá Tô lấy một mớ danh thiếp ra lại dùng khẩu âm chiếc giang mà Mạnh Tiểu Lục chưa từng nghe nói rõ thân phận của mình. Nhờ tác động của thân phận mới và đóng nhanh thiết thái độ của đám cảnh sát lập tức tự tế hẳn lên, thậm chí còn nhiệt tình thái quá. Chuyện này do một thanh tra phụ trách, anh ta họ lý hơn 30 tuổi bụng phệ. Về nhìn, đã biết là hẳn mê tử sắc, sắc mặt ủ rũ thẩn thờ. Anh ta cẩn thận đóng cửa phòng làm việc lại, khẽ ho một tiếng nói. <cười> Bao tiền sinh chuyện này không dễ làm đâu. Không dễ làm thì để tôi đi tìm đội trưởng, sở trưởng. Không được nữa thì tôi sẽ bảo công sứ của chúng tôi làm việc với chính phủ quý quốc. Là một quý ông, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này bất công xảy ra với bạn của mình. chết tôi nói đoàn ra vẻ muốn đi. Viên thanh tra họ lý kia vội vàng nói đang đăng, đăng. À thì uh, chuyện này có thể thương lẫn được mà. Lấy tôi là người làm ăn. Tôi có thể đoán ra được mối băn khoăn của ông. Số hàng hóa ấy phải chăng không còn tồn tại nữa. Nếu Mạnh An ra tù sẽ khó ăn khó nói nên ông mới cố tình ngăn cản như vậy. Tôi nói đúng không? Chắc tôi chắc vấn. Thanh tra Lý giật nảy mình, gương mặt mập mạp hơi run run, ngoài cười mà trong không cười nổi. Ông xem, ông nói vậy là như thế nào? Chúng tôi sao có thể làm thế được? Tôi đến tìm ông, chính là không muốn làm cho chuyện này ầm ý lên mọi người đều biết. Làm người phải chừa một con đường để sau này còn gặp lại nhau. Dẫu sao thì ông Mạnh, bạn tôi vẫn còn phải sinh sống ở Bắc Kinh này mà. Chất Tô xòe tay nói thẳng. Câu này khiến vẻ mặt của thanh tra lý giảng hẳn ra. Chất Tô nói tiếp. Nếu hàng hóa đã bị ông nuốt hết rồi, tôi cũng không cần lấy lại. Chỉ cần một phần tiền. Để tôi đưa người đi, đơn giản vậy thôi Sẵn khoái 3.000 đồng đại dương Thanh trò lý giờ ba ngón tay lên nói Xong Mạnh An được người sắt từ trong ngục ra Ngân phiếu 3.000 đồng đưa cho chắc tô Ba người rời khỏi sợ cảnh sát Mạnh Tử Lục thắc mắc Tại sao không đòi hết Hắn ta rõ ràng đã sợ rồi mà Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc trước ta đã điều tra về tên Smith, cũng điều tra cả về tên họ Lý này rồi. Tên này cờ bạc để điếm, gần đây nợ một khoản lớn. Dù hắn là thanh tra, nhưng bọn cho vây cũng không phải là người ăn chay niệm Phật gì đâu. Sau lưng đều có người chấm lưng cả, vì vậy hắn không dám không trả tiền. Số hàng hóa đó liền trở thành cọng cỏ cứu mạng cho hắn đó. Hắn ta hiểu đạo lý tham thì thăm, cũng hiểu được rằng á, mỗi người góp mỗi cành củi thì đóng lửa mới bốc lên cao được. Dĩ nhiên là sẽ không một mình nuốt trọn. Số hàng hóa này hắn đã phải lo trên lót dưới nhét đầy bờm tất cả mọi người rồi. Sau đấy đem trả hết nợ, ta đoán trong tay hắn chỉ còn lại khoảng một vạn đồng đại dương thôi. Chúng ta lấy lại được 3.000 đồng, đã là may mắn lắm rồi. Chắc tôi nói, Nhưng cái số tiền này nhất thiết phải lấy, bằng không ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Mạnh An dường như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ đờ đẩm nhìn về phía trước. Chất Tô liếc mắt nhìn thở dài lắc đầu nói tiếp. Đầu tiên, ta chỉ là đồ sởm. Nếu thật sự làm lớn chuyện này, chắc chắn ta không có bản lĩnh gì trừng phạt hắn cả. Ngược lại còn rất là dễ để lộ bản thân. Làm chính chúng ta cũng bị hãm vào trong đó Ngoài ra vay thành nhất định nó phải chừa một chỗ hở Thế nào cũng phải để chừa cho hắn ta một con đường sống Nếu ép hắn cuốn lên thì khó tránh được Hắn sẽ không làm ra chuyện gì đó Ví dụ như kéo dài thêm một hai ngày Rồi hạ thủ trong nhà lao Đến lúc đó thì chết không đối chứng Nhưng mà như thế thà rằng thả cho hắn một con đường sống cũng tương đương với việc thả cho chính mình một con đường sắm. Tiểu Lục ghi nhớ những lời tô nói vào lòng. Nghiền ngẫm đi, nghiền ngẩm lại, lập tức có cảm giác nghe nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách cả 10 năm. Tuy rằng Tiểu Lục đã bỏ tiền ra, Mạnh An được cảnh sát giám ngục chiếu cố. Nhưng dẫu sao thì ông ta cũng vừa mắc bệnh nặng, còn chưa hoàn toàn hồi phục, Ở trong nhà lao lại đi lạnh, cứ ho rủ ho rượi. Tình trạng sức khỏe cực kỳ bất ổn. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất là tinh thần của Mạnh An đã hoàn toàn suy sụp Cả người rủ ra như một phế nhân. Ông ta không ngừng lẫm bẩm trong miệng. Tại tôi đã hại chết mình. Tại tôi đã hại chết mình. Có lẽ tâm bệnh thực sự có thể đánh sập một con người. Hoặc giả, lòng cầu tử của Mạnh An đã được đáp lại. Ngày thứ ba, sau khi ra tù, ông ta chết trong hối hận và út ức. tô bỏ tiền bỏ sức ra giúp tiểu lục lo liệu, mua một cổ quan tài thượng hạn rồi lo chuyện tăng ma. Rốt cuộc, Mạnh An cũng được hạ tán một cách ổn thỏa sạch sẽ, không còn thiếu nợ bất cứ người nào cả. Ông ma tử nhìn tiểu lục đang mặc tăng phục quỳ trước một phần đốt giấy tiền vàng mã. Lắc đầu thở dài Ôi chú Mạnh ơi chú Mạnh Chú hại anh Lục khổ rồi Chú mà muốn chết sớm thế Sao không chết luôn trong ngục đi Anh Lục tổn hao hết tâm sức Cứu được chú ra ngoài Thì chú lại lăn ra chết thế này Thế này chẳng phải là uổng công anh Lục tốt vả hay sao Không thể nói như vậy được Cháu tô ở bên cạnh lên tiếng nói Có lẽ thoạt nhìn thì thấy dường như tất cả những gì chúng ta làm đều chỉ là uổng công tốn sức. Nhưng chúng ta đã trả nợ rồi, thiếu nợ người khác thì cả đời này không thể ưỡng thẳng lưng lên được. Hãy nhắc đến là đuối lý mấy phần. Cha tiểu lục xét cho cùng cũng là chết ở nhà mình. Nếu chết trong ngục, e rằng cả đời này tiểu lục sẽ không được yên lòng đâu. Tạ đai đầu gật đầu. Tôi thấy Tổ Tô tiên sinh nói rất đúng. Tới khi làm xong hội sự cho cha mẹ, mảnh tiểu lục không rơi giọt nước mắt nào. Mấy huynh đệ sợ tiểu lục nín nhịn quá lâu, xảy ra chuyện, bèn thay nhau nói chuyện với nó, khuyên nó cứ khóc đi, có khi trong lòng lại dễ chịu hơn phần nào. Xong tiểu lục chỉ gượng cười lắc đầu nói, Người chết không thể nào sống lại, khóc có tác dụng gì. mà tử đại đầu, Tao chuẩn bị trời nhà ra ngoài sông pha đây. Đi đâu? Phùng Ma Tử ngẩn người nói. Ở nhà ít nhiều cũng có người giúp rập. Ra bên ngoài trời nam đất bắc nhiều nguy hiểm lắm. Tiểu lục vỗ vai Phùng Ma Tử nói. Tao không khóc. Không có nghĩa là tao không có đau buồn. Chẳng những tao đau buồn mà còn hận nữa. Chính bọn lừa đảo kia đã hại cho tao nhà tan cửa nát. Tao phải ra ngoài kiếm bọn chúng, sau đó bắt từng tên một về quy án báo thù cho cha tao. Anh đi đâu tìm bọn chúng? Biển người mênh mông thế này, có khác gì đáy bẻ bò kim? Bà đài đầu im lặng hồi lâu, cất tiếng nói. Tao cũng không biết đi đâu mà tìm nữa, nhưng tao đã gặp bọn chúng rồi. Chỉ cần đụng phải, tao chắc chắn có thể nhận ra được. Tủ lục siết chặt nắm tay trong mắt bừng lên ngọn lửa phẫn độ. Chết Tô vỗ tay nói, vậy thì tốt quá, vừa khéo ta cũng muốn đi xong pha một chuyến. tung hoành Nam Bắc mở mang tầm mắt mới gọi là hành vi của Bậc trưởng Phu chứ. Có ta ở bên cạnh trong nơm, đừng nói là báo thù hay cái gì, đều không cần phải nghĩ. Qua cúng tuần, tiểu lục khóa cửa nhà lại. Thực tế thì sao đận tay khiếp này, nhà nó chỉ còn lại bốn bức vách. Đồ đạc trong nhà e rằng không còn đáng giá tiền bằng cái ổ khóa này. Cái khóa này là tượng trưng cho việc nó rời nhà ra đi. Khi mở ra lần nữa, nhất định chính là ngày thù lớn đã báo xong. Chiếc chìa khóa đeo trên cổ, cảm giác nặng chịch. Đây là nỗi nhớ nhung với căn nhà này. Đi thôi, Gatto nói. Tiểu lục nhìn ông ta hỏi. Gatto, rốt cuộc ông có cái gì là thật không? Ví dụ như tên thật của ông là gì? Mã Vân Coi tàu hỏa rú lên Hai người lên tàu đi tới Thiên tầng